các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. à chỉ để làm quen tìm hiểu cơ bản về cháu thôi nói rồi y như làm ảo thuật bà lấy ra một tiệp tài liệu cứng một cây bút rồi nghiêm túc nhìn một lượt những câu hỏi ghi trên trang giấy trắng trong tiệp tài liệu lát sau bà ngẩng đầu lên nếu cháu tiền bây giờ chúng ta bắt đầu luôn được chứ tần khả và cố tâm tình hai mặt nhìn nhau sau đó tần khả mới quay trở lại chân chừ gật đầu cô hỏi đi à Ừ, câu hỏi thứ nhất Sinh nhật của bạn học Tần Khả là ngày nào? Tần Khả Cô đang lót lại một lượt Những kiến thức trọng tâm của lớp 10 ở trong đầu Nghe vậy thì ngần người Mấy giây sau, cô mới do dự ngang đầu lên Hỏi Dạ Người phụ nữ trung niên kiên nhấn lặp lại một lần nữa Sinh nhật của cháu Lần này xác nhận khong phải mình nghe nhầm xong Về mặt Tần Khả có chút vị diệu Nhưng cô vẫn ăn ngay nói thật, đáp Ngày 27 tháng 11 à được rồi ngày 27 tháng 11 người phụ nữ trung niên nhanh chóng ghi lại đầu bút di chuyển xuống câu hỏi thứ hai bà ngẩng lên đồ ăn cháu ghét nhất thích nhất là gì có thể lấy ví dụ vài loại tân khả trải qua cuộc phỏng vấn chẳng khác nào điền phiếu điều tra kéo dài mấy phút đồng hồ giữa trường người phụ nữ trung niên có đứng dậy rời đi bỏ lại tân khả và cố tâm tình ngồi trong thư phòng rộng lớn mở mịt nhìn nhau cố tâm tình khả khả Câu nổi tiếng từ bao giờ mà tớ không biết thế Bọn họ muốn thuê cậu về làm gia sư Hay mời cậu lên tivi phỏng vấn vậy Tần khả cũng thấy vì diệu Tớ thì cảm thấy như mình Vừa điền xong một tờ phiếu điều tra học sinh Cố tâm tình nhớ lại chuối câu hỏi kia Từ tận đáy lòng cũng tán đồng Với cô bạn mà gật đầu Mấy câu hỏi kia đúng là Rất giống phiếu điều tra học sinh Hai người đang thấp giọng thảo luận Về người chủ kỳ bí này Người phụ nữ trung niên bàn nãy lại trở về sai người hầu đồi hồng trà mới cho tần kha và cố tâm tình xong bà tiếp tục đưa ra câu hỏi cuối cùng cháu có muốn ứng trước lương không ứng trước lương ạ tần kha ngắng nhiên ngẩn đầu người phụ nữ trung miên mỉm cười gật đầu cháu là cô bé rất ưu tú vì thế cô cũng nói thật với cháu luôn đứa bé nhà cô rất khó dạy đã làm nhiều ra sơ tức chết mà bỏ đi rồi bọn họ hoàn toàn không có cách nào nói chuyện với nó được vì vậy để tránh cho tình huống này lại xảy ra Hơn nữa cháu mới tuổi này Đã đi làm gia sơ Chắc hẳn là do nhu cầu cần kíp về mặt kinh tế Cho nên cô muốn đưa ra một điều kiện đôi bên cùng có lợi Tân khả suy nghĩ một lát gật đầu Cô nói đi ạ Rất đơn giản thôi Chúng ta sẽ ký hợp đồng gia sơ Cháu chỉ cần đi dạy đủ thời gian Như trong nội dung hợp đồng Chúng ta sẽ có thể ứng trước cho cháu một phần thủ lao Nói rồi Bà lại lôi ra một tầm văn kiện mới đàn trước mặt Tần Khả và cố tâm tính, bà lộ ra một nụ cười bình thản mà ẩn chứa ý tứ sâu xa. Nếu cháu lo lắng lời cô nói, cháu có thể mang nội dung hợp đồng để tìm cố vấn luật sư. Tần Khả không vội mở miệng, cô cầm hợp đồng lên lật nhanh xem qua một lượt. Đây chỉ là bản thảo hợp đồng, nội dung rất đơn giản. Do so ra mà nói, những điều có lợi cho Tần Khả nhiều hơn một chút, có vẻ đúng như lời người phụ nữ châu Miền nói, chỉ dùng tiền lương dự chi để diện chân cô gia sư có thành tích ưu tú là tần khả đây thôi nhưng trong lòng tần khả vẫn hơi bất an kiểm tra nội dung hợp đồng một lần nữa tân khả mới ngồng lên nhìn người phụ nữ trung niên cho cháu hỏi là con cô là bé trai hay bé gái ạ người phụ nữ trung niên bình tĩnh mỉm cười dường như đã sớm có chuẩn bị cho câu hỏi này là gái tân khả gật đầu lại hỏi vậy số tiền lương ứng trước là bao nhiêu ạ ba phần trăm Người phụ nữ vừa nói xong, hai mắt tần khả khẽ sáng lên. Cháu có thể nhận lương ứng trước sớm nhất vào khi nào ạ? Ký hợp đồng xong là có thể nhận ngay. Bà nói, tất nhiên, cháu cũng cần phải ký hợp đồng quy định thời gian lên lớp. Tần khả thoáng du mát. Hiện tại, đối với cô mà nói, 30% tiền thu lao này là một món tiền vô cùng quan trọng. Không chỉ có thể giúp cô rời khỏi nhà họ tần, còn có thể giúp cô giải quyết chuyện phiền muộn lớn nhất là sinh nhật hoác cảnh ngôn. Suy nghĩ rời lát, Tần Khả ngẩng đầu lên Cháu ký Khi được người phụ nữ trung niên mỉm cười Dẫn ra khỏi bể thợ Cố tâm tình vẫn có cảm giác Như lạc trong sương mù Đến tận khi theo Tần Khả đi được một đoạn đường Cố thâm tình mới dần lấy lại tinh thần Cô co trung ra về mặt mờ mịt nhìn Tần Khả Thế là nhận rồi à So với cô bạn Tần Khả thoạt trông bình tĩnh hơn rất nhiều Cố với vài cải thẻ tiết kiệm ở trong tay Ừ không chỉ nhận rồi cả ba thù lao dạy học kỳ này người ta cũng trả tới luôn rồi cố tâm tình ngây ngốc nhìn tấm thẻ trước mặt trong này cô ấy nói có bao nhiêu tiền hai vạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.